Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế bắt con mày về làm vợ Đứa nào cản tao Tao vẫn chết tươi Nghe chưa Quay trở lại với thực tạng Tin ấy đồn ra bên ngoài Báo biết đã làm đến lúc thực hiện kế hoạch Sau khi tính toán xong xuôi Báo bèn rời quán nước tới nhà Đào Rồi lên tiếng gọi Đào ơi Bác đâu rồi Ra tôi nói cái này với Đào đang lúi húi vót mấy cái vó tép ở sau nhà, nghe thấy tiếng của Báo thì miệng nhanh hơn cả chân, đã lẻn lên tiếng, "Em đây, em đào đây." Báo ngồi xuống cái trống che kê sắt hiên rồi hổ hởi nói, "Xong rồi, xong rồi đấy nhá." Đào ớ người mất mấy giây rồi tò mò hỏi, "Ờ xong mà xong cái gì ạ bác?" Báo há hốc mồm rồi vỗ đùi đánh đét rồi nói, ơ hay cái nhà bác này. Xong là xong cái vụ lấy vợ chứ còn gì nữa. Ngồi xuống nghe tôi căn dặn đây. Đào sực tỉnh, rồi ngồi nhanh xuống ôm chân báo và lắng tai nghe không lọt chữ nào. Ngày mai đúng chính ngọ, bác ra cây đa đầu làng, bác kiếm cảnh dâu to vào, rồi cứ nhà cây đa mà quật. Liền đó, bác phải chửi liên tiếp là thả ông cụ ra, thả ông cụ ra. Nghe rõ chưa? đầu ứ ớ mất mấy giây, rồi gãi đầu dài dặt hỏi. "Ờ, thế làm thế là để làm gì ạ?" Báo rít bi thuốc láo, rồi nhìn Đào chê trách. "Nhà bác này chỉ có ham lấy vợ, đầu óc thì cấm có khôn một chút nào hết. Thôi thôi thôi thôi, tôi không có nói nhiều với bác nữa. Muốn lấy vợ thì cứ y chang lời của tôi mà làm, nghe chưa?" Đào gật đầu lắng nghe không sót một tiếng nào. Sau khi báo rời đi, Đào cũng nhanh chóng chuẩn bị ít đồ đạc theo đúng như lời của thằng Báo đã căn dặn, rồi thao thức chờ đến chính ngọ ngày mai để mà thực hiện và hành sự. Đào vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên thằng Báo dùng mưu gạt được con ngựa và số vàng của lão Báo hộ làng bên. Lão Báo hộ này nổi tiếng ke bo và bạc ác với dân làng, sớm đã làm cho thằng Báo ngứa tai lắm. Chả hiểu đêm hôm đó ma xôi quỷ khiến như thế nào, mà thằng báo thì lại say rượu đi nhầm vào nhà lão bá. Nhà lão bá hộ đang ăn uống ở nhà trong, giờ này mà để bị bắt gặp chắc là no đòn. Thanh thư gã mon men tính trở ra thì bất ngờ tiếng của con ăn bà chết tiệt nào đó đã gào lên đánh động. Ôi giời ơi, ăn trộm, bơ lẳng nước ơi, ăn trộm mò vào nhà này. Lão bá hộ và đám gia nhân nghe động thì đốt đuốc sáng trưng hầm hầm lao ra. Gã tính bỏ chạy nhưng hai chân lại cống không tài nào nhấc bước được, thành ra cứ dò dẫm từng bước, từng bước mà không biết tiến hay là lui. Nghĩ thấu đáo rồi, lão bá hộ họ Võ mím nghi hoặc dò hỏi: "Anh kia, sao đêm hôm còn mở cửa vào nhà ta làm gì thế hở? Nói rõ cho ta tưởng xem nào." Thằng Báo vốn là một tay vụng trèo khéo trống, biết lão phú hộ này mắc nợm nên đắc kẻ khả nói à dạ chắc ông là chủ cái nhà này có phải không ạ? Chả dấu gì ông. Tôi vốn sống cách đây mấy ngôi làng, nửa đêm có việc đi ngang qua, thấy nhà ông nó to quá nên vào dò thử ạ. Thằng Minh, người ở ngay thấy gã nói như thế thì ngứa mắt bèn nói: "Ừ, ông cần gì phải gặng hỏi cái ngữ này chứ. Ông nhìn xem xem, ngoài cái mặt mũi sáng sủa ra thì toàn thân của nó là cái mớ rẻ rách." chân còn chẳng có dép mà đi. Cái loại này cứ để con đập cho mấy gãy cho quẻ mẹ nó đi. Cho bỏ cái thói đêm hôm đục tường khoét vách mà trộm cắp. Lão bá nghe thấy mấy lời của thằng người ở thì nghi hoặc mất mấy phần, nhưng lão cũng thầm thở trong bụng, vì cái đứng trước mặt lão trông mặt mũi cũng khôi ngô lắm. Khác xa cái dung nhan tăm tối của ngu đần ở cái đám người ở thành ra lão cứ phân vân ở trong bụng. Thằng báu nhanh mồm thì cười ha hả rồi đỡ lời Ha ha ha, trà trà cái thằng gia nhân dám vuốt dâu hùm này. Tao đây là ở trên đường đi lên tỉnh, nửa đường bị cướp nên mấy thân tàn ma dại như thế này. Mày dám đưa con mắt rìu quạ của mày mà phán xét tao hay sao chứ? Cái loại cùng đinh như mày, chỉ cần ném ra ba đồng bạc là đầu lìa khỏi cổ ngay. Bố láo nó quen thân đi. Thằng Minh nghe thế thế thì ác hậu. Chùn chân lùi lại hẳn, láo bá hộ vội vốn quen cái thói hống hách. Nghe cái điệu bộ ấy thì quen lắm, nên trong bụng thì khẳng định luôn cái kẻ đứng đây nào phải phương trộm cắp gì. Nếu không phải dòng dõi châm. Anh... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net